thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng hà Tốn và các nền tảng quá Tún ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác giả mặc Gia hay còn có một bút danh khác là Châu Tước. À, câu chuyện ngày hôm nay anh ấy gửi tới chúng ta có lẽ là một cái câu chuyện để lại nhiều những cái dấu lặng trong lòng của mỗi người và bản thân anh ấy cũng chia sẻ là khi anh biết xong Cái câu chuyện này thì anh ấy cũng có những cái dấu lặng của riêng anh ấy à, còn câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả mặc da quan nick đang được ghi ở phần bình luận trên chatbox chia sẻ các tác phẩm của ái tân giác la mặc tóc dài tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa à, ủng hộ tổn ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like nút chia sẻ video đây là comment ở bên dưới chúng ta sẽ chia sẻ cảm xúc của mình và đừng quên Mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng mùa này thì trà nó bắt đầu đậm dần lên rồi Móc câu nắng mới 3 lít rưỡi ký 5 cái bịch này 3 lít rưỡi ký theo số đỏ từ bao bao ship bình dân đậm vị Móc câu thượng hạng 4 lít rưỡi một ký cũng năm cái bịch này Là có thể mang đi biếu xén rất là ok Ngoài ra thì còn có Long Vân nõn tôm những cái đó Thì Tết pha mời khách thì có gọi là thượng đẳng thượng hạng luôn Đấy À, các bạn có thể là vào shop có rất nhiều những sản phẩm khác như găng gật, xạ đen, nụ, bồ kết Rồi rất nhiều cho anh em lựa chọn hoặc theo số đỏ Để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý và free ship cùng với những phần quà nhỏ nhỏ của A Tũn Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lối về của tác giả mặc ra Không còn là ngôi làng yên ắng Với bờ tre dập bóng Cùng với tiếng quốc kêu văng vẳng Giữa trưa hè Hay mỗi khi chiều về Lũ trẻ con lại tụ tập chơi truyền Ở trước sân đỉnh như xưa nữa Giờ đây ở trong làng Những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm Đám cỏ dại Hay thậm chí là những bụi rau rèn Ở ven bờ mương Đã nhường chỗ cho gạch lát xi măng Quán karaoke ba tầng Lấp lánh ánh đèn màu Nằm tranh ngành giữa thửa ruộng còn sót lại Mỗi khi trời tắt nắng là tiếng nhạc lại vang lên đùng đùng Từ những giọng hát lẻ nhẹ khê mù của những ca sĩ bất đắc dĩ trốn làng quê Ở bên hông quán karaoke là quán nét cũ với biển hiệu bong chóc Nhưng bên trong thì nó nhộn nhịp không khác gì cái chợ đêm Đám thanh niên làng vẫn thường tụ tập Dán mắt vào màn hình đeo tai nghe, còn miệng thì lẩu bẩu chửi thề. Ở trong một góc tối nhất có thanh niên ngồi đó như biết bao nhiêu vị khách khác, ấy là Huy, đang đập tay ăn mừng bởi vì thắng độ trận bóng châu Âu giữa lúc nửa đêm. Huy là một thanh niên trẻ nhưng không còn giữ nổi cái dáng gầy gò thư sinh năm nào. Mái tóc của gã giờ đây nhuộm hung đỏ, quần bò rách gối, áo phông in hình đầu lâu, ánh mắt lờ đờ, ở bên dưới là những quần thâm Vì thức đêm triển miên Huy trước kia cũng có ước mơ Gã ước mơ làm thầy giáo Được đứng trên bục giảng Cầm viên phấn viết chữ ngay ngắn Và kể cho học trò nghe Về những bài thơ Không có trong sách vở Thế nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ Kể từ năm lớp 11 Huy bỏ học Đầu tiên chỉ là nghỉ vài ngày Vì chán học Vì ham chơi Dần dần rồi nghỉ luôn ai hỏi thì gã cũng chỉ nhếch mép tặc lưỡi mẹ học xong ra cũng thất nghiệp thầy cô giáo thì cũng nghèo như ai học làm đếch gì với lối suy nghĩ lệch lạc ấy từ khi gã gã rời khỏi mái trường gã bắt đầu trượt dài trong những ngày tháng lêu lồng ban đầu là tụ tập đánh ba tụ tập chơi game cá độ nho nhỏ sau đó gã bắt đầu vay nợ lô để bóng bánh ở trên mạng hay thậm chí là cả là, là cờ bạc Khi đã bắt đầu nợ nần trồng chất thì Huy vay người quen, rồi vay người làng với biết bao nhiêu lời hứa hẹn. Tất nhiên là không ai thấy mặt của Huy nữa. Có lần gã lừa luôn cả bà chủ quán tạp hóa giả ngay gần nhà, đem chiếc điện thoại đi sửa dùm, rồi cắm lấy tiền để mà đánh độ. giữa những năm tháng đói rách cùng với thằng con lêu lỏng, bà Loan vẫn lặng lẽ gánh rau ra chợ mỗi buổi sáng. Người dân ở đây người ta thường trông thấy bà Với hình ảnh chiếc nón rách tả tơi Cái lưng còng còng Bộ quần áo sòn rách Khuôn mặt dám nắng khắc khổ Tay chân thì gầy guộc như que củi vậy Gần 60 Người đàn bà ấy vẫn lặn lội ra chợ Để nhặt đồng ra đồng vào Nhiều hôm phải giật nóng Để trả những khoản nợ mà Huy về nó dí Bà biết như vậy Lại càng khiến cho nó ỉ lại Nhưng tính bà là thế Chồng mất sớm hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Đâm ra bà Loan nuông chiều con từ nhỏ. Cái sự hư đốn của thằng con trai độc nhất có lẽ cũng từ bà mà ra. Người làng gọi Huy là thằng Nát, là con Nguyện Lô đề, là đồ bất hiếu. Trẻ con đi học về nghe người lớn kể chuyện thằng Huy ăn trộm. Như là một trong những bài học về hình ảnh của người xấu. Phải biết nhìn vào đấy mà tránh. Người già trong làng cũng kể chuyện với nhau rồi cũng chỉ biết lắc đầu. Tội bà Loan quá Từng nay tuổi rồi mà còn phải đi hầu cái thằng báo cô ấy. Càng ngày Người ta càng xa lánh Chẳng ai muốn dính vào một thằng như Huy Vào một buổi trưa nắng oi ả Cả làng xôn xao khi nghe tiếng gào thét thất thanh từ nhà bà Út Bà già sống một mình ở cuối làng Bà này bắt gặp cái bóng đen đang lẻn vào từ sau nhà Người làng vội vàng ùa tới để bắt gian Tất nhiên không ai khác lại cũng chính là thằng Huy Trong tay là cái túi theo đựng tiền của bà Út Dù bị bắt quả tang nhưng nó vẫn gân cổ lên mở cãi Như một thói quen Cháu chá, Cháu không lấy Cháu có lấy đâu cháu, cháu, cháu chỉ Cháu chỉ Mày chỉ cái gì hả thằng này Mày chỉ cái gì Mày chỉ cầm nhầm phải không? phải không Thằng Huy lắp bắp nói không nên lời Mặt cắt không còn giọt máu Thế nhưng lúc này làm gì có ai kiên nhẫn để mà giải thích. Người ta đã sớm chán nó từ lâu rồi. Nay lại được cái cớ như vậy thì không khác gì là cái công tắc được bật lên. Tên sư mày. Bắt quả tang rồi còn cái. Hả? Thằng Huy nát. Anh em đâu? Cho nó biết. Vừa dứt lời thì mấy thằng thanh niên lực lưỡng lao vào túi bụi. Thằng Huy lúc đó chỉ biết ôm đầu rên rỉ kêu gào. Có tiếng người đàn bà rít lên. Đánh đi. Đánh cho nó chửa cái tội ăn cắp vặt đi. Cái loại này á. không đánh nó không chữa ở đâu giữa vòng vây hung hãn tối bụi thì bất chợt bộ dáng người mẹ thất thểu chạy đến chắp tay váy lại sống những người xung quanh được đừng, đừng mà dừng dừng tay Thả tha cho nó tôi, tôi tôi tôi tôi xin các bác tôi xin các bác thả cho nó rồi ôi bà loan chạy tới cứ thế mà giang tay dùng cả thân mình che chắn cho con cái nón ở trên đầu bà rơi xuống Lộ ra mái tóc hoa dâm ướt đẫm mồ hôi. Bà quỳ xuống. Tựa như là quỳ vái lại dạp trước mặt của bà út và đám đông cuồng nộ. Nó là con tôi. Nó là con tôi. Tôi, tôi, tôi, tôi lạy các ông các bà. Công các, các bà tha cho nó. Con tôi dại rồi. Tôi, tôi, tôi xin cho tôi xin. Bất giác sự im lặng bao trùm. Bà út chỉ vào thằng Huy. Giọng bà cũng khàn đi vì tức giận. Mẹ mày về quỷ xuống mà xin mày. Mày không thấy nhục à Huy. Này tao tha là vì mẹ mày. Lần sau mà còn trộm cắp. Tao báo công an rồi gô cổ mày vào tù đấy. Nói xong bà bỏ vào nhà. Đám đông cũng dần dần giải tán. Sau khi nhìn mẹ con bà loan bằng những cái nhìn thương hại. Thằng Huy vẫn nằm ở đó, mắt nó mở trừng trừng, không ai đỡ nó dậy ngoại trừ bàn tay run rẩy trai sạn của mẹ. Bà Loan nặng nhọc kéo con về, bóng dáng chiếc lưng cổng chậm chạp đi bên cạnh thằng Báo cô, ai nhìn cũng thở dài ngao ngán. Tối ngày hôm đó, căn nhà nhỏ lợp ngói đã cũ kỹ nằm ở ngoài dìa làng. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa. Chính giữa là ban thờ có để tấm ảnh đã dần phai mờ Bà Loan lặng lẽ thắp nhang chắp tay, miệng lẩm bẩm Ông ơi! Ông sống khôn tác thiêng ông phù hộ độ chỉ cho con nó lên người. Tôi không biết là... Tôi còn theo nữa được bao lâu nữa? Khói hương bay lên rồi quẹn vào khoảng tối giữa những mái ngói vỡ nứt. Nơi ánh đèn đường heo hắt chiếu qua từng khe hở của căn nhà đã rột nát Bà Loan ngồi đó rất lâu Nhưng bà cũng chẳng buồn nói gì nữa Chỉ có tiếng trái tim đập khẽ khẽ trong lồng ngực gầy yếu Đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không vô địch Ở ngoài sân là bóng dáng của thằng Huy lặng lẽ ngồi ngay chỗ thềm Tay nó còn xoa xoa bên má vì đau Miệng nó lẩm bẩm Đánh bố mày mấy cái Rồi sau bố ăn đồng trả đủ chúng mày Chờ đấy, bà loan từ trong nhà nói vọng ra. Con ơi, con vào nghỉ đi con. Thằng Huy gắt, bà cứ mặc tôi. Nói xong gã đứng lên lững thững vắt cái áo lên vai. Bước ra về phía quán nét, bỏ lại sau lưng người mẹ già với cái nhìn bất lực. Quán nét duy nhất của làng, nằm khuất sau rằng bạch đàn cằn cỗi. Bám bên rìa cánh đồng, vốn từng là nơi thả diều. Bây giờ bị san lấp để chuẩn bị xây khu biệt thự liền kề Biển hiệu cũ kỹ sơn đỏ đã bong chóc gần hết Chỉ còn lại vài chữ gãy vụn lập lòe dưới ánh đèn mờ mịt Dưới mái tôn lụp sụp, lộ ra cánh cửa quán đang mở hé hé Bên trong là bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc, mùi mì tôm Kế bên là hơn chục chiếc máy tính cũ chạy liên tục bất kể ngày đêm Đám thanh niên làng chen chúc nhau dán mắt vào màn hình Tay gõ bàn phím cành cạch đeo tai nghe mồm thi thoảng gào lên những câu chửi thề hỗn độn này này thằng kia nó cai éo kìa kia ok ok kìa, okay, kia lại thua nữa rồi mà đánh ngu như thế chứ lệ thế mà cũng đòi ở trong góc quen thuộc thằng huy đang ngồi ở ghế tay cầm con chuột mắt nó vằn lên tia đỏ vì thiếu ngủ và bực tức trên màn hình là trận bóng giữa ý và tây ban nha cái trận mà gã đã đặt hết niềm tin và số tiền cuối cùng còn lại vào kèo thắng ý Thế nhưng chớ trêu thay đội ý thua ở phút bù giờ. Trận thua như cái tát làm cho mặt của gã dại cả đi. Mẹ nó chứ. Huy giết lên đập bàn phím đánh dầm một cái. Làm cho mấy đứa bên cạnh giật mình ngoái đầu lại nhìn. Rồi cắm cố chơi tiếp. Gã lại gõ phím liên tục. Như là người bị dại. Ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn trên màn hình. Sau đó lại dựa lưng vào ghế bằng vẻ mặt chán nản Tài khoản quán nét thông báo chỉ còn là 2.000, gã vét sạch tối. Từ tiền thối khi mua bao thuốc lẻ cho đến những đồng tiền nhăn nhốm mẹ rúi vào tay gã. Đúng ra là gã xin của mẹ. Phía quầy tính tiền, thằng Tình chủ quán năm nay, khoảng 26 tuổi, cắt đầu húi cô. Tay nó xăm hình rồng uốn lượn, gác chân lên bàn, hút thuốc lào long sòng sọc. Thấy thằng Huy còn ngồi đó, thằng Tình hất hàm. Huy ơi Huy Có chơi tiếp không để tao còn tính giờ đây Tài khoản phải hết mẹ tiền rồi Huy cười nhạt Còn Để để tao gỡ Thằng Tính đứng bật dậy Hai mắt nó vằn lên Gỡ cái đéo gì mà mày gỡ Mày thua sắp bà lờ rồi còn gì Nó bước lại gần bàn thằng Huy Vỗ mạnh vào ga vai Huy Máy tao Tao còn để cho nó nghỉ Thôi Không có tiền thì đi về đi Ông tướng Thằng Huy quay phát lại Cho tao nợ Mai tao trả Lại cái bài mai tao trả Mấy tháng nay mày đã trả đồng nào chưa Thằng Tình vừa nói vừa đập bàn một cái Âm thanh vang vọng Làm cho cả quán ngó nghiêng xì xào Một thằng tóc xoăn nhổm dậy nói đỡ Anh Tình ơi Anh cho lo nợ một tí Mai nó kiếm được tiền rồi nó trả cho Thằng Tình trợn mắt Tao để cho nó nợ Thì ai trả tiền điện Ai giả tên mạng cho tao Hả? Hay tao cứ kệ cho mấy thằng ăn bám Như nó ngồi chơi Thằng Huy đến lúc này thì nghiến răng Mày cho tao thêm nửa tiếng Tao chỉ xin đúng nửa tiếng thôi Đéo Tao nói không được không Thằng Tình định cúi xuống rút vít cắm điện Cái màn hình ở trước mặt thằng Huy vụt tắt Gã đứng bật dậy Này Tao chưa kịp gỡ Gỡ gỡ cái gì Mày trắng túi rồi còn gỡ cái gì Cút về mà ăn bám mẹ mày đi. Thằng bất tài. Về đi. Lời nói như nhát dao. Khiến thằng Huy lao tới tốm cổ áo thằng Tình. Mày nói cái gì? Tao lại nói sai đấy. Mày không có xu nào. Cứ ngồi vạ vật. Như là ăn mày. Thì chẳng phải là thằng ăn bám à. Hả? Hả? Mày làm sao? Hả? Cùng với nhau à? Mày có đủ tuổi không? Mấy đứa trong quán vội vàng can ngăn. Một thằng cao to là bạn chơi lâu năm với cả hai chen vào đẩy nhẹ rồi Huy ra. Thôi, có tiền mà làm căng. Mày đi về Huy, thằng tình nó nói cũng không sai đâu. Thằng Huy cười khẩy mẹ cái quá nát này. Bố mày thèm vào. Đoạn vớ lấy cái áo cũ bám tàn thuốc lá trên lưng ghế mà giật mạch. Khổ nỗi cái áo vướng vào cái chốt, rách toạc một đường ở nách. Thằng Huy tức mình ném phịch xuống đất. Mẹ, toàn lâu chó. Câu nói chìm vào trong tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp vào trên mái tôn. Ngoài cửa quán, gió rít lên từng cơn lùa qua khe tường mốc, phả vào. Huy xỏ chân vào đôi dép tổ ong, khệnh khạng bước ra khỏi cửa quán, miệng còn lẩm bẩm những câu chửi rủa. Nhất định là một ngày nào đó, bố mày sẽ đập nát cái xó này. Nhớ đi. Gió thổi vào mặt nó lạnh buốt. Mưa rơi như chút Thế nhưng thằng Huy bây giờ cũng chẳng buồn chú Nó cứ thế mà đi lang thang giữa đêm Đi như một kẻ không nhà Đã gần hai ngày nay nó không được một bữa tử tế Hôm qua nó ăn vội bát cơm nguội với nước tương mẹ để lại ở trên bàn phần cho Còn từ chiều đến giờ nó chỉ sống bằng hơi thuốc và cơn bực dọc vì thô độ Nó cứ đi mãi không có phương hướng Đi qua những ngõ tối ẩm thấp Những chỗ từng thân quen thì bây giờ Nó là nơi những tiếng xì sầm Và ánh mắt rẻ biểu chiếu vào nó Đúng lúc có tiếng xe máy rú lên Thằng Huy ngoái đầu nhìn Đèn xe dọi vào mặt chói lòa. Chiếc xe dừng lại ở bên lề Người đàn ông mặc áo mưa Tay tháo mũ bảo hiểm Giọng nói quen thuộc cất lên Huy Huy Mày đi đâu giờ này đấy?". Là thằng Hào Bạn cùng hội đánh đổ với Huy. Trên xe còn chở theo một thằng nữa. Đầu cạo chọc lốc. Cổ đeo dây chuyền vàng giả lấp lánh. Nhìn thấy bộ dáng của thằng Huy. Thằng Hào phì cười. <cười> Lại bị thằng Tình nó đuổi hả? Này. Đêm nay tao với thằng Phấn. Đi thu tiền hộ. Đi không? Thu xong có công cán. Huy cười. Thu kiểu gì? Thằng Phấn ngồi đằng sau giếp điếu thuốc phun khói mở mịt. Cái thằng ở xóm trên Nó bùng bọn em ít tiền Lúc mượn thì ngọt sớt Mà bây giờ nó trốn Anh chỉ cần đi cùng bọn em dọa nó một tí Cùng lắm thì đấm nhau vài phát Thằng Huy im lặng một hồi Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào màn mưa dày đặc <cười> Được Thế cho tao đi theo Thằng Hà vỗ mạnh vai bạn <cười> Đấy Phải thế chứ Đi Thế là tối nay có cháo Chiếc xe lại dồ ga phóng đi chở theo ba thằng thanh niên đội mưa giữa đêm một lát sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ lọt thỏm giữa khu phố mới đang lên bờ tường loang lổ rêu xanh cùng với cửa sắt đóng im ỉm cổng bị móp một bên trong là khoảng sân bừa bộn thằng hào bước tới đập tay vào cánh cổng ầm ầm có ai nhà không nhà có chó không không có tiếng trả lời thằng Hào liền co chân đạp cửa đánh dầm một cái, giọng nó gắt gỏng. Anh kia rồi, anh kia Anh trốn rồi à? Kia ơi! kia Ra đây các bố gọi kia rồi. Một lát sau cánh cửa bật mở, tiếng bản lề kéo kẹt vang lên. Một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi bước ra, dáng người cao nhưng hơi gù. Mặc quần đùi áo bà lỗ. Đưa ánh mắt mệt mỏi ròm ròm, Trên môi còn ngập điếu thuốc. Cái gì đây? Thằng Hào cười nhếch mép nghiêng đầu. Anh kia đấy à. <cười> em thay mặt anh Hưng đến đòi số tiền 30 triệu anh vay. Mình hẹn lâu rồi. Thế bây giờ anh tính sao hả anh kia? kiên. Kiên cau mày khoanh tay trước ngực đáp. vay thì vay. Nhưng tháng vừa rồi tao mất việc. Tao chưa xoay được. Nói anh Hưng nó đợi tao một tuần. Huy đứng đằng sau bĩu môi Một tuần nữa Rồi thêm tháng sau Lại thêm mấy cái tháng sau nữa hả anh trai Anh đừng có dở bài lơn lẹo ở đây Hôm nay chả ít cũng được Nhưng nhất định là phải trả Thằng Phấn cũng xoa xoa cái đầu chọc Đúng rồi này, anh Kiên Ít nhất là phải 10 triệu đặt cọc niềm tin Không thì không nói chuyện được đâu anh Kiên Kiên đứng ở trên hiên nhà thở hắt ra một hơi Ánh mắt bực tức Bọn mày là cái thá gì Mà cho mõm vào Tao nợ thằng Hưng thì tao trả Tao trả nó chứ chúng mày ra vẻ cái gì ở đây Thằng phấn chọc nghiến răng nhưng vẫn còn kìm được Còn thằng Hào thì không Nó tiến lên dí dí ngón tay vào ngực Kiên Mày nói cái gì đấy Hả Mày nợ mà mày còn thái độ thế à Bọn tao được cho anh Hưng nhờ vào Đòi đúng chỗ Đúng tiền Kiên gạt tay thằng Hào đẩy mạnh ra Chúng mày biến mẹ chúng mày đi tao không giả đấy làm gì được nhau ha ha rồi chúng mày làm gì được tao? thằng phấn chọc và thằng huy từ nãy đến giờ im lặng, thấy vậy nó sấn sổ sông lên. vậy là mọi thứ như là bùng nổ. một cú xô nhẹ nhưng với cơn bực tức dồn nén, thằng hào vung tay giáng tới một cú móc ngang, Kiên loạn choạng, ngựa ra đằng sau đập lưng vào tường. Tiếng khô khốc vang lên trong đêm. Lập tức, thằng Phấn thằng Huy cũng chờ có thế thôi là vung chân đá tối bụi. Kiên trong lúc bối rối thì vơ ngay cây gậy sắt để góc sân, giáng thẳng vào bắp chân của thằng Phấn. Thằng Phấn lào đảo ngã xuống. Thằng Hào và Huy xông tới, cố tước cây gậy. Cả ba người vật lộn trong khoảng sân chật hẹp, đập phá chậu cảnh, làm đổ luôn cả cái chum nước, hất tung cả dép gốc. Thằng Phấn lúc này trồm dậy Lao tới Thế nhưng kiên gồng lên phản đòn Hai cú vụt tiếp theo ráng vào vai và lưng của Huy Tiếng riêng rỉ vang lên Thằng Huy khịu xuống Đầu gối quét mạnh vào mặt xi măng chảy xước Thằng Hào thấy thằng Huy nằm gục Thì vội vàng túm tay nó kéo dậy Phấn ơi! Phấn! Rút rút! Thằng này cứng quá! Rút đi! thằng phấn xô kiên sang một bên rồi dìu thằng huy chạy ra xe chiếc xe ầm ầm chạy thẳng về làng đằng sau là tiếng chửi rủa lần sau mà chúng mày tìm đến bố mày xiên khi chiếc xe lao ra đến đường lớn không ai nói với nhau câu nào cả Thằng Phấn bị rách môi chảy máu cả cằm, Còn Huy thì mặt mày bầm tím Áo rách vai Hai tay sưng vù Nhăn nhó mỗi khi động vào vết thương Về đến dìa làng Thằng Hào dừng xe Lặng lẽ đưa cho Huy gói thuốc lá mua dọc đường Đẹp vãi Tổng dưới ăn Ai ngờ gặp ngay thằng Châu Điên Huy chỉ im lặng ngồi tựa lưng vào gốc cây bàng rít một hơi thuốc thật sâu Trong lòng của gã bây giờ đầy uất ức Không phải là vì bị đánh Mà cảm giác bị đời vả vào mặt không thương tiếc. Đã nghèo rồi lại còn nợ nần. Sống lêu lầm qua ngày. Tất cả nó như là cơn bão chút xuống đầu. Làm cho gã cảm thấy mình hèn quá. Hèn vì đi đòi nợ thuê. Để kiếm tiền như là thằng chó săn. Hèn vì làm mẹ lo lắng suốt ngày. Nhưng nó vẫn không chịu thừa nhận. Nó đổ tại số nó nghèo. Nó đổ tại đời. Nó đổ tại mẹ nó chiều nó. Cho nên nó hư từ bé. Và hơn hết. Nó vẫn chưa nhận ra cái sự tồi tệ Không nằm ở đời Mà nằm ở chính con người mình vậy Thằng phấn chọc ngồi xuống Tao nghỉ vụ này thôi Có tiền cũng chả đáng Bị đánh đau đéo chịu được Thằng Hào thấy hai chiến hữu thông tích đầy mình Thì thở dài Móc ra một ít tiền lẻ chia cho bạn Thôi Để ta bảo Lão Hưng nghĩ cách khác Ở đây có ít tiền Chúng mày cầm lấy mua thuốc mà bôi Hai thằng kia không từ chối Chia nhau vài đồng tiền lẻ. Nói vài ba câu thì thằng Hào cùng với thằng Phấn chọc đi mất. Ngẩng mặt lên trời rít từng hơi khói thuốc. Trong lòng nặng chịu suy tơ. Thằng Huy chỉ còn lại một mình. Ngày hôm sau trở về nhà. Quần áo lấm lem bùn đất. Mặt sưng vù bầm tím. Huy siêu vẹo, một tay ôm bụng Tay kia sách theo đôi dép tổ ông đã mòn vẹt Còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa Thì tiếng bụng đã sôi lên ủng ục Nhắc gã là chưa được ăn uống gì từ hôm qua Đá cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra Lò dò bước vào gian bếp Trong ánh sáng mờ mờ buổi chiều tà soi thấy bóng dáng của gã in vặn vẹo trên nền xi măng Mở vung nồi cơm lật từng ngóc ngách Nhưng tất cả chỉ là những chiếc bát trống, những cái nồi rỗng. Cơm đâu rồi? Bà không để phần cơm cho tôi à? Không có tiếng trả lời. Cả bước sầm sập lên gian nhà trên, đạp bung cánh cửa. Bà Loan đang ngồi khâu lại tấm áo cũ dưới ánh đèn leo lét. Cú đạp làm cho bà giật mình đánh rơi cả cây kim xuống nền gạch. bà đưa bàn tay nhăn nhau lần mò trong hoảng hốt cơm đâu bà già giấu cơm à mẹ mẹ mẹ mẹ tưởng là con ăn rồi tưởng tưởng tưởng là con đi với bạn không về tưởng tưởng mẹ tưởng mẹ tưởng cái gì cũng tưởng bà là mẹ kiểu gì đấy hả từ sáng đến giờ tôi chưa được hột cơm là vào bụng đấy bà có biết không mẹ mẹ mẹ mẹ xin lỗi để để, để mẹ xuống kiếm cái gì rồi mẹ nấu mẹ nấu Bà Loan lật đật đứng dậy. Thấy dáng đi khập Khánh của mẹ, thằng Huy gai mắt. Nó nghiến răng đập thình thịch vài cú lên tấm vách ọp ẹp, Mấy cái móc của áo len keng rơi xuống. "Bà già, có tiền không? Cho tôi mượn ít." Bà Loan sững người, lưng bà trùng xuống. Vẫn là câu hỏi đó, bà không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, bởi bà cũng không buồn đếm nữa. mẹ mẹ hết tiền rồi, tiền đi chợ ngày mai, mẹ còn còn phải nợ bà ba, Thế còn mấy trăm bà để trong hũ gạo hôm trước đâu, mẹ mẹ trả nợ tiền thuốc cho bác sĩ rồi, đợt này mẹ đau dạ dày, mẹ, lúc nào cũng mẹ bệnh mẹ mỏi mẹ thiếu, mẹ sống làm gì khi mà chẳng giúp cho tôi cái quái được gì thế hả mẹ? con, tôi hỏi lại lần nữa. bà còn tiền không bà loan nắm chặt tay cả người bà rôn rôn bà lùi về đằng sau đưa ánh mắt ướt đẫm nước nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không mẹ mẹ không có con cần thì ngày mai mẹ đi vay cho nhưng mà nhưng mà bây giờ thì mẹ không có bà không có à thằng huy gào lên rồi bất ngờ đá tung cái ghế gỗ nó đổ trong cành sống với bà đói khát nhục như chó ấy. bà là mẹ kiểu gì Mà đến cả một bữa cơm bà cũng không có cho con bà thế bà Loan đứng lặng người Hai mắt bà chớp chớp Để cố ngăn không cho nước mắt trào ra Nhưng cơn giận trong Thằng Huy đã lên đến đỉnh điểm Gã giật tung nắp tủ Đạp đổ cả cái bàn nước cũ vung tay hất đổ cả cái mâm nhôm Đang ở trên kệ Âm thanh chát chúa vang lên giữa Cơn mưa chiều vừa buông Như xé tan bầu không khí ảm đạp trong nhà Con ơi Con đừng như thế Con đừng như thế con ơi! Bà Loan bước tới, nắm lấy cánh tay của con trai. Thế nhưng chỉ một cú hất nhẹ, thằng Huy đẩy bà ngã ngửa ra. Bà tránh ra! Tiếng hét của nó át cả tiếng mưa. Bà Loan không kịp phản ứng. Cả thân người của bà ngã vật xuống, đập lưng vào nền xi măng. Chỉ nghe đánh khuịch một cái. Cứ như kiểu là người ta vừa ném bao gạo xuống đất vậy. Bàn tay của bà va vào cái ghế dì máu Gian nhà tĩnh lặng đến giận người Bản thân thằng Huy cũng sững lại trong giây lát Con mắt của gã mở to Tay của gã khựng lại M Mẹ Mẹ Gã lắp bắp bước tới Định đỡ Nhưng bà Loan đã tự mình chống tay ngồi dậy Khuôn mặt nhăn nheo của bà ướt đẫm nước mắt Bà không nhìn Huy cũng không nói gì Bà chỉ thở dốc từng hồi Tay bà ôm lấy bụng Miệng bà mím chặt vì đau Tất cả sự tức giận trong Huy Phút chốc tan biến Thay vào đó là cảm giác trống rỗng đến khó tả Lần đầu tiên gã thấy mẹ ngã vì chính mình Bà Loan siêu vẹo bước xuống bếp Huy đứng im lặng nhìn theo Một sự rằng xé mơ hồ len lỏi vào trong tim Nhưng gã không mở miệng xin lỗi Hay là cúi đầu đỡ mẹ Như một kẻ biết ăn năn Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời Cảm giác như cái mái nhà nó rung lên bẩn vật Huy lặng lẽ thu dọn đồ đạc cho vào trong ba lô Gã ra cửa đứng một hồi lâu Trước khi rời khỏi nhà Gã ngoái đầu nhìn xuống thấy mẹ gã đang lom khom nhặt lại những món đồ đổ, đổ vỡ ở dưới bếp tấm lưng còng của bà như gập cả xuống vì tuổi già và vì nỗi buồn không có tên tôi sống như thế là tại bà đấy bà là gánh nặng cho cái cuộc đời của tôi thế bà có biết không Hả? <cười> <cười> tiếng sét chói tai trên bầu trời Như phản ứng lại lời của Huy Ánh sáng rạch ngang trên nền trời xám xịt Bà Loan ngẩn mặt lên Đôi mắt của bà sững lại Nhìn bóng lưng của con Mưa tạt xuống xối xả Gã bước mỗi lúc một nhanh như bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng Bỏ lại căn nhà rách nát Và người mẹ già Bỏ cả chính gã Trong tấm gương méo mó Tôi đi Tôi đi để cho bà được yên Bà dạ Gã ném lại một câu Rồi cứ thế bước đi không cả ngoái đầu lại Ở giữa sân Bà Loan khịu gối ngồi thụp xuống Tay bà ôm lấy mặt Tiếng nước nở không bật thành lời Hòa cùng với tiếng mưa Xen lẫn là những giọt nước mắt mặn chát Không còn phân biệt được vì đau Hay vì buồn bóng ráng của thằng huy khuất dần trong màn mưa chỉ còn lại cái bóng lẻ loi của người mẹ già run rẩy đứng ở chỗ bếp Huy đón xe buýt ra thị trấn, từ đó bắt một chuyến xe khách chạy đường dài đi thành phố. Gã cũng không biết phải đi đâu, và cũng không có ai đợi gã. Gã chỉ mong muốn tránh càng xa cái làng này càng tốt. Cái nơi mà chỉ cần nghe đến cái tên Huy là người ta đã lắc đầu. Cái làng mà mỗi một lần bà Loan đi chợ phải cúi gằm mặt vì người ta chỉ trò. Trên xe ngồi đưa mắt nhìn ra những cánh đồng lùi dần về phía sau. Thay vào đó là nhà bê tông. Rồi biển hiệu trăng chịt, Dây điện đan nhau như mạng nhện Đến bến xe Huy lựng thững bước xuống Tay đút túi đưa chân lết từng bước Trên vỉa hè loang lổ những vũng nước mưa Gã không biết đi đâu Trong đầu cố nhớ đến thằng Đạt Chính là thằng bạn đã từng rủ dê gã đi làm cùng Bốc vác ở ngoài chợ Lương ngày cũng được đến 5-600 Huy bấm máy gọi Nhưng thuê bao không liên lạc được Cảm giác hụt hẫng dâng lên gã chửi thầy một câu màn đêm mà ập xuống gã co do trong chiếc áo mỏng manh đi qua từng ngóc ngách tìm một chỗ nghỉ chân nhà nghỉ nào cũng hỏi tiền trước mà gã thì làm gì có tiền thậm chí tiệm nét cũng đuổi khi huy hỏi giò trong ngủ nhờ cuối cùng gã đi vào một cái hầm đi bộ chỗ có mấy bóng người đang nằm co do trên mấy cái tấm bể cạc tông một ông già râu tóc bạc phơ nằm đắp tấm ly lông Mắt nhắm nghiền Một đứa con gái trẻ ngồi bó gối Đôi mắt đỏ ngầu Một thanh niên chặt tuổi Huy đang bập một loại thuốc lá rẻ tiền khét lẹt Này Mày mới xuống à Huy gật gật đầu không đáp Mày tìm việc à Huy lại gật Người thanh niên vỗ vỗ vào nền xi măng lạnh Như thể mời Huy dập nhập hội Gã ngồi xuống Gã cảm nhận được cái lạnh Khi gió Lùa vào từ đầu bên này sang đầu bên kia Gã không dám nhắm mắt Bởi vì gã sợ Sợ bị lấy mất điện thoại Sợ bị lột nốt cái ba lô quần áo ở trên người Sáng ngày hôm sau Lê thân sắc mệt mỏi ra đầu đường Xin một gói mì tôm Từ những người phát cơm từ thiện Huy lang thang khắp các khu công nghiệp Hỏi hết công trình này Đến bãi phế liệu nọ Thế nhưng câu trả lời vẫn chỉ là những cái lắc đầu Bụng mỗi lúc một đói Cùng với cơn đau ê ẩm Huy chán nản gã quay lại bến xe cũ Ở đó có một nhóm thanh niên đang tụ tập chơi đầu đít Mon men lại gần Một thằng trong đám thấy Huy lạ mặt thì hất hàm Thằng kia Mày ở đâu đến đấy Ở quê ra Huy đáp ụt lộn làm cho cả đám khửng lại Mày ra tìm việc à Huy gật đầu Thấy tìm được chưa Chưa Thằng kia nghe vậy thì cười cười khoác vai Huy <cười> Vừa hay chỗ tao có việc nhẹ Lương cao Đi cùng bọn tao đòi nợ thuê không Không cần đánh đấm gì cả Mày chỉ cần đứng đấy Trợn mắt lên giao y là được Mày dám không Huy trần trừ Bởi vì vừa mới ở quê cũng đi đòi nợ Rồi ăn đòn đó Thế nhưng nghe thấy thằng kia nói không cần đánh đấm Lại cộng thêm cái bụng đang đói Cho nên gã gật đầu Vậy là công việc đầu tiên của Huy, đi theo một nhóm đến một khu trọ lụp sụp ở ngoài thành. Con nợ là một tay xe ôm công nghệ, nghe đâu là nợ cá độ 10 triệu không giả. Huy đứng sau hai tên to con mặc áo đen, tay xăm kín, gã chỉ việc đứng đó cho đông, mục đích là để hù dọa là chính. Thế nhưng, khi con nợ vừa mở cửa nhìn thấy đám người, đã vác luôn cây gậy trong nhà lao ra mà đánh phủ đầu. Gậy khô loạn xạ Quét ngang qua vai Đúng ở vết thương cũ đau điếng Huy còn chưa kịp định thần Thì bị tên xe ôm cho một cú ngã sóng xoài Tiếng chửi rủa, Tiếng bình bịch đánh đấm inh ỏi Cho đến khi công an phường ập tới Thì tất cả tán loạn bỏ chạy Huy cũng chạy theo Lăn lông lốc May mà vẫn trốn được Gã tự nhủ là không bao giờ dính dáng Đến mấy cái việc này nữa Cả ngày hôm đó Huy nằm rú rú Trong góc công viên Vết bầm ở vai nhức nhối Gã cứ lăn bên nọ Lộn bên kia Một bà bán hàng rong đi qua thương tình Đưa cho gã cái bánh rán đã nguội Ôi trời ơi Còn trẻ thế mà sao lại ra nông nỗi này hả cháu Huy không trả lời mà chỉ cúi đầu nhận cái bánh Nước mắt của gã lăn trên gò má Trong cơn cùng cực tự nhiên Gã nghĩ đến mẹ Ánh mắt thất vọng hôm vừa rồi của bà Tiếng thở dài lặng lẽ của bà lại vang lên. Những ngày sau đó là một chuỗi những đêm thức trắng cùng với cơn đói. Huy xin đi phụ hồ thì bị từ chối vì trong cơ thể của gá gầy gò. Không đủ sức để vắc bao xi măng. Tìm đến các quán ăn, quán cà phê nhưng ai cũng lắc đầu. Vì cái bộ dáng không mấy thân thiện. Thất nghiệp không có tiền, cơn đói và sự bất lực. Khiến cho Huy nghĩ ngợi thế nào. Lại bắt đầu lao vào những trò đỏ đen quen thuộc. Gã cắm điện thoại. Gã bán tất cả những thứ có thể để có tiền. Gã tin vào vận đỏ. Gã nghĩ rằng chỉ cần kỷ luật. Mỗi ngày kiếm một tí. Đủ sống rồi tính. Thế nhưng khổ. Càng đánh thì càng thua. Càng thua thì càng cố gỡ. Mà càng cố gỡ thì nó lại càng bếp. Nợ. Huy tìm đến dịch vụ vay lái bốc bắt họ. Khi mọi thủ tục vay mượn chỉ cần một cái chứng minh thơ đơn giản, Huy lại cầm về một mớ tiền rồi nướng sạch chỉ trong vòng có 15 phút. Chán nản, bất lực, Huy phát tết lên mọi thứ. Gã lang thang trong công viên, gã đá thúng vụ nê, gây sự với đám sinh viên đang sinh hoạt ở đó. Vào một hôm, lúc Đăng Lê bước qua dãy nhà trọ ẩm thấp, qua những biển hiệu sáng đèn, thì có hai kẻ lạ mặt xuất hiện, bịt khẩu trang lao vào đánh Huy túi bụi. <cười> chó mày trốn kỹ thật đi <cười> có tiền trả nợ chưa một trong hai thằng gần giọng rồi cứ thế mà dã huy cố kêu cứu nhưng chẳng ai nghe đòn đánh thô bạo làm cho mắt gã tối sầm lại máu đã tràn ra khóe mép khi mọi thứ đã bắt đầu mờ nhòe huy nhận ra một dáng người cao gầy đứng ở đầu ngõ Người này đứng đó Khuôn mặt ẩn giấu dưới ánh đèn đường vàng vọt Nhưng ánh mắt ấy rất quen Rất quen Huy bỗng nhiên mở miệng lắp bắp bố bố, bố bố Bố ơi Chỉ là bóng người kia Biến mất Bỏ lại Huy nằm đó với những trận đòn không thương tiếc Không biết qua bao lâu Khi cái lạnh của đêm thành phố buông xuống, Huy nằm đó rúm gió, cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào bức tường loang lộ. Bên cạnh cái túi ly lông đựng vài thứ lặt vặt nhặt được, chiếc ba lô đã ướt sũng vì cơn mưa lúc chập tối. Mấy ngày sau trận đánh, khuôn mặt của gã vẫn còn sưng, môi thì bầm dập, thế nhưng làm gì có ai quan tâm gã đâu. ở cái nơi này người ta bước qua nhau như cơn gió chẳng ai buồn ngẩng đầu tiền đã hết chiếc điện thoại duy nhất cũng đã bán và nướng sạch vào những ván cá cược tuy còn có cái thân xác cố lê đi khắp nơi thế nhưng cũng chẳng có được bất kỳ thứ gì những lúc đói rét gã nằm đó co do gã mơ thấy mẹ mơ thấy căn bếp cũ mơ thấy tiếng băm rau lộc cộc lộc cộc mơ thấy mẹ đang bới cơm phần gã để trong cái bát xứ mùi nước mắm mùi thức ăn xông lên trong cơn đói cồn cào mơ thấy cha gã người đàn ông gầy gò đã chết từ lâu ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy tình cảm trong mọi giấc mơ ông cứ đứng đó lặng lẽ mỗi một lần huy chạy tới thì ông đều lùi dần rồi biến mất Đã có lần trong mơ Huy gào lên Bố ơi Bố Bố ơi con sai rồi Thế nhưng ông ấy vẫn cứ không Ở lại Ông ấy vẫn cứ xa vời như là một cái bóng nhạt nhòa Tỉnh dậy Huy nhìn thấy nước mắt của mình vẫn còn đọng Mờ nhòe bên cạnh có một ông già vô gia cư đang đắp cái bao tải ho sù sụ nhìn người kia đã bắt đầu rục dịch dậy đi nhặt vé chai bán vé số huy vẫn nằm đó gã không còn thiết tha gì nữa những ngày tiếp theo gã cố lang thang đi qua các khu trọ công nhân những xưởng nhỏ ở vùng ven thành phố chấp nhận làm công không công một ngày để thử việc mong được người ta giữ lại Nhưng ở đây người ta cần sức trẻ Không cần những kẻ mặt mũi bầm dập Dâu ria lởm trầm Ánh mắt lầm lì và đầu tóc như là thằng trộm chó bà gà Tốm đó đi qua tiệm điện thoại quen thuộc Nơi gã đã từng bán chiếc điện thoại cũ Đứng một hồi lâu như muốn tìm lại thứ gì đó Một tấm ảnh, một lời nhắn Hoặc chỉ là cái cảm giác mình Đã từng có một thứ gì đó riêng tư Thế nhưng rồi gã phải quay đi Ở đời này Một khi gã đã bán cái gì vì đói Thì sẽ không bao giờ lấy lại được thứ đó nữa Trên tay chỉ còn vài đồng lẻ xin được ở cổng chợ Đủ để mua một gói mì tôm Huy lấy nửa gói nhai sống Cảm giác mì nó mặn chát Đêm hôm đó gió lạnh tới mức gã tê cứng cả vào Ngồi gục đầu gật gù ở một trạm xe buýt Bên kia đường là quán nét vẫn sáng đèn Ở bên trong lũ trẻ con vẫn còn cười hô hố Ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy phản chiêu. Huy đã từng nướng cả đống tiền vì cờ bạc mạng ở trong đó. Bây giờ chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Lần mò vào túi lấy ra mảnh giấy nhăn nhúm, Ghi số điện thoại của mẹ. Không có điện thoại, Huy cố gắng mượn máy của người đi đường. Đáp lại là một hồi chuông đổ dài. Sau đó là tiếng trả lời. Alo. Ai đây? Tim của Huy đập mạnh Cổ họng của gã nghẹn lại Đầu dưới bên kia là giọng của mẹ Gã mím chặt môi Alo Huy hả con Giọng của bà Loan vang lên Nước mắt của Huy lăn dài Gã còn chưa kịp cất tiếng Thì lời tiếp theo của mẹ Như cứa vào tâm can của gã Mẹ hết tiền rồi không có đâu con như bị dội gáo nước lạnh vào mặt gã cúp máy trả lại cho người đi đường gã nhìn vào khoảng không như thể vừa đánh mất một điều gì rất quý giá gã là kẻ đã từng chỉ biết vòi vĩnh đòi hỏi nói những lời làm cho mẹ tổn thương giờ đây câu nói mẹ không có tiền lại làm cho gã sụp đổ sáng ngày hôm sau tiên nắng đầu tiên dọi qua kẽ lá huy dậy từ sớm gã đứng rất lâu ở trên cầu đưa mắt nhìn xuống dòng sông phù sa đang cuồn cuộn trong lòng của gã mù mịt như chính mặt nước kia vậy gã đứng lâu đến mức có người phải chạy ra hỏi thăm như sợ huy làm điều dạy dột trong lòng của gã trống rỗng chiều hôm đó gã ra bến xe định về quê nhưng không có tiền thấy huy ngó nghiêng thì một người chủ xe niềm nở em dài em dài về đâu đây lên xe lên xanh xe trở về huy đánh liều năn nỉ anh ơi em từ quê ra xin việc nhưng mà nhưng mà em bị móc hết tiền rồi anh cho em đi nhờ về quê được không chủ xe bỗng nhiên chừng mắt thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. bé nhờ ông lỡ tưởng thế nào Bẻ. biết biết biết biết đã ế rồi còn ám huy thở dài lại đi vòng sang xe khác Nhìn dòng chữ thanh hóa quê mình ở trên xe mà trong lòng có gã quặn lại. Gã đã từng muốn rời bỏ mảnh đất ấy. Rời bỏ người mẹ già mà đi trong một phút nông nổi. Bây giờ gã muốn về. Để gọi hai từ mẹ ơi. Thấy Huy lượn lờ hết xe này đến xe khác. Năn nỉ xin về. Nhưng đều bị đuổi. Người bảo vệ bến xe ngoắc ngoắc gọi Huy tới. Đài, mày về đâu? Dạ. Cháu, cháu về Thanh Hóa Thế làm sao mà đi xin hết xe này đến xe kia thế Dạ Cháu cháu không có tiền Ông bảo vệ thở dài Nhìn cái bộ dáng lấc cất cùng với cái đầu đỏ chót như là lúa bị đạo ôn Làm cho ông trần trừ Tao thấy mày cứ đi hỏi xe Thanh Hóa Cho nên tao mới gọi mày lại đó Tao với mày là đồng hương Nhưng tao nói thật Nhìn mày không thấy giống thanh niên quê đi ra đây tìm việc gì cả Huy trột dạ Cháu đi xin việc nhưng không ai nhận ừ, Nhận mày mới lạ đấy. Ông rút ví Lấy một chút tiền đưa cho Huy Coi như là tao giúp đồng hương nha Về quê cắt cái tóc đi cho tao nghe chữa Huy trần trừ Ông bảo vệ trừng mắt Ồ, hay, Tao cho thì cứ cầm lấy Nghèo đói còn sĩ Huy đưa tay nhận tiền rưng rưng nước mắt Cháu cảm ơn chú Nếu có dịp nhất định cháu sẽ giả Thôi thôi thôi thôi, lên xe đi, sắp có xe thanh hóa rời bến đi. Một lần nữa Huy nhanh chóng từ biệt leo lên chiếc xe chuẩn bị xuất phát. Ngồi trên xe cho đến khi chiếc xe lăn bánh, ánh mắt của gã vẫn cố nhìn về phía ông bảo vệ. Người đã giúp mình, cảm nhận được sự ấm áp của người lạ nơi đất khách. Có lẽ không phải bất kỳ ai ở đây cũng đều tệ bạc với gã. Hoặc có chăng họ chỉ tốt với những kẻ biết quay đầu. Huy nóng lòng muốn về nhà, nơi vẫn còn một mái nhà. Có người mẹ từng nấu cơm cho gã, từng chờ gã cả đêm, dưới mưa. Và có lẽ cha của gã cũng đợi ở đó trong những giấc mơ. Chiếc xe cũ nát nhà khói mù mịt dừng lại bên lề đường đất đỏ. Huy bước xuống, cảm nhận hơi gió làng quê phả vào mũi. Mùi rơm rạ thân thuộc mà lâu lắm rồi gã mới được ngửi lại. Trước mắt là con đường làng quen thuộc, căn nhà nhỏ, cuối làng hiện ra, vẫn mái ngói cũ cùng với bức tường vôi loang lổ Những cánh cổng gỗ đã xệ xuống. Huy nhẹ nhàng đẩy cánh cổng kêu lên cót két. Nhìn vào sân, thấy nhà chất đầy lá rụng vũng nước mưa còn đọng lại. cái lưu nước để sát bên hiên đã nứt vỡ, ban thờ của cha để ở bên gian chính. Nơi trang nghiêm nhất của căn nhà thì đã phủ một lớp bụi mờ mỏng. Di ảnh của ông nhìn xuống và bằng ánh mắt nặng nề. Một tiếng ho khan từ trong buồng vọng ra làm Châu Huy giật mình. Gá chạy vội vào trong gian buồng tối. Bà Loan nằm ở đó cả người co quắp. Khuôn mặt của bà xanh xao, đôi mắt của bà nhắm nghiền. Gò má bà hóp lại, cái chăn mỏng đắp hở trên người bên cạnh là mấy vị thuốc uống dở mẹ mẹ tiếng của huy thẳng thốt vang lên làm bà loan giật mình mắt bà hé hé nhìn ra phải mất mấy giây bà mới nhận ra gương mặt đó gương mặt của thằng con trai mà bà mỏi mòn mong đợi huy đây à mẹ ơi con về rồi Con xin lỗi mẹ Huy quỳ sụp xuống bên cạnh giường Đôi bàn tay nắm lấy tay bà rôn dày Bà Loan gượng cười Nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng Mẹ mẹ mẹ tưởng Mẹ mẹ tưởng là mẹ kh không chờ được con về nữa Chỉ một câu nói Huy úp mặt vào lòng bàn tay gầy gò xương sầu của mẹ mà khóc tu tu mẹ ơi con, con xin lỗi mẹ con sai rồi mãi một lúc lâu sau gã mới gượng dậy gã để mẹ nghỉ ngơi rồi quét dọn lại ban thờ dọn lại từng góc nhà căn bếp lạnh ngắt lâu ngày được nhóm lửa cái chặn treo chỉ còn vài hạt gạo được cố vét hết rồi nấu bát cháo loãng bưng lên cho mẹ Bà Loan ngạc nhiên khi thấy con thay đổi Bà mỉm cười cố gắng chậm rãi vừa húp cháo vừa nhìn con Tối hôm đó Huy nằm bên cạnh mẹ mà chẳng tài nào ngủ được Trần nhà có vài chỗ rột Làm cho từng vũng nước mưa động từ trên mái cứ nhỏ xuống đều đều Mẹ ơi Mẹ ngủ chưa Huy hỏi Chưa Mày con sẽ đi tìm việc Con sẽ thay đổi Mẹ đừng buồn nữa nha mẹ nhé Bà Loan im lặng không đáp Thú thực là bà vẫn chưa quen với việc Thằng con mình nó thay đổi mắt 180 độ như vậy Như hiểu được suy nghĩ của mẹ Huy tiếp Con biết là con gây ra nhiều tội lỗi Mẹ ơi Con hứa là con sẽ thay đổi mà Ở ngoài kia Không ai tốt với con bằng mẹ Mẹ ơi, bà Loan nhìn con đặt bàn tay gầy guộc vỗ vỗ lên ngực của con trai. Mẹ tin chỉ, chỉ cần con thay đổi là mẹ mừng rồi. Tối hôm đó là lần đầu tiên mà hai mẹ con trò chuyện lâu như vậy. Huy kể hết tất cả những trải nghiệm của mình ở trên thành phố. Từ trận đòn như tử cho đến việc bảo vệ bến xe cho gã tiền về quê. Bà Loan nghe xong rơm rớm nước mắt. Xót con Sáng ngày hôm sau Huy dậy sớm Khoác chiếc áo mỏng rồi đi bộ vào làng Trên đường cũng có người nhận ra Huy OK kìa Huy Tưởng cho ra đâu chứ Huy cúi đầu ngại ngùng Cháu về rồi Cháu đang kiếm việc gì làm bác ạ Câu nói lần đầu thốt ra Mà trong lòng của Huy nhẹ nhõm Một người đàn ông cao to Đang chỉ đạo nhóm thợ Nhìn thấy Huy tiến tới Ông ta dừng tay Chú cho cháu xin việc được không? Chú ơi Việc gì cháu cũng làm Người đàn ông nhìn Huy từ đầu đến chân Thấy thằng này cả người gầy gò Tóc tai bù xù Mắt thì đỏ lòm Làn da thì sạm nắng Nhưng ánh mắt có chút quyết tâm Ông hất hàm hỏi Biết trộn hồ không? Dạ cháu biết sơ sơ Nhưng cháu học nhanh lắm Chú chỉ cần bảo là cháu làm được Thế mày thử một ngày thì, làm được thì tao nhận, không thì biến. Ngày hôm đó Huy làm không nghỉ tay, bê xi măng xúc cát trộn hồ kéo xe. Dù tay chân phòng rộp và đôi vai đau nhức mồ hôi ướt đẫm áo nhưng gã không than lấy một câu. Tối về bà Loan nhìn con thì sót lắm, chỉ im lặng lấy thuốc cẩn thận bôi vào từng vết xước. Không ai nói, nhưng có một điều không cần nói thì cũng biết con trai của bà đang dần thay đổi. Những ngày đầu Huy về Khắp cả làng trên xóm dưới Chẳng ai thèm chào Thậm chí là người ta chỉ lướt qua chứ chẳng buồn nhìn Bởi gã là một cái thứ gì đó Đã từng bẩn thỉu vứt đi Huy thì cũng đã quen rồi Quãng đường từ nhà tới bãi tập kết vật liệu của làng Nơi Huy xin làm phụ hồ Nó nặng nề như là bị xích sắt trói vào chân Ngày tiếp theo đi làm phải đứng phơi nắng Trộn hồ cảm giác như dã rời Gã vẫn còn nghe thấy những tiếng xì xào, xì xào. Bà Loan đúng là bất hạnh. Đây, bao nhiêu năm nuôi nấng, cuối cùng gặp phải thằng báo cô đấy. Gớm, chắc là ra ngoài, hết đường sống mới phải mò về quê. Không biết là nó có nghiện không nhỉ? Mỗi câu nói như là mũi kim đâm vào lòng, đau đến âm ỉ. Buổi tối khi xóm làng đã tắt đèn đi ngủ, Huy ngồi bên cạnh mẹ. Ánh đèn le lói hắt lên gương mặt người đàn bà gầy sọp. Bà loan gọt mấy củ sắn luộc cho bữa tối, đưa cho con ăn bà bảo. Ăn đi, còn có sức, mai còn đi làm. Nhìn củ sắn trắng ngà, khô khốc trong tay mà mi mắt cay xè. Gã đã từng ngồi những quán nhậu có bia lạnh, có mùi ngon, thậm chí có cả gái bao quanh. Bây giờ cầm trên tay củ sắn luộc, gã cắn từng miếng, như đang cố gắng nuốt lấy sự xấu hổ vào lòng. Ngày thứ ba đi làm, trời đổ mưa, mưa giả dích, gã đội nón lá, mặc áo mưa rách vai kéo cái xe rùa chất gạch lên công trình, gã bặm môi. Trong lúc dỡ vật liệu, gã trượt chân vào đống bồn ngã tối bụi, gạch đổ rầm rầm. Huy ngồi thụp xuống tay ôm chân, mặt nhăn nhó. Nhưng cũng chẳng ai hỏi han gã, họ chỉ liếc xuống rồi tiếp tục công việc còn đang giang dở. Ông chủ thầu đưa cho Huy một cái khăn cáu bẩn. Lau đi. Không có ai bế về đâu, làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Gã nhận lấy cái khăn, lau qua mặt rồi gượng người đứng dậy. Cố tập tĩnh kéo cái xe rùa. Chiều về đến nhà đã thấy mẹ. Ngồi ngay trước cửa đưa mắt nhìn ra như đang trông ngóng. Về rồi con? Vào vào mẹ đun nước tắm cho. Huy đứng khựng lại. Sự mệt mỏi trong lòng tan đi đôi chút. Trong khoảnh khắc đó gã nhận ra. Người đời có thể quay lưng với gã Nhưng mẹ thì không Lúc nào cũng vậy Mẹ luôn ở đó Chờ con quay về Thấm thoát một tuần trôi qua Huy đã quen dần với công việc Dù là toàn thân vẫn đau ê ẩm Dù những lời xì xào bàn tán Vẫn cứ bên tai Thế nhưng mấy ông thợ Thi thoảng đã có người đưa cho Huy chai nước miếng bánh Có người còn châm cho gã một điếu thuốc Thôi em em không hút đâu Em bỏ rồi Người kia gật gật đầu Huy biết là họ đã bắt đầu nhìn gã Bằng ánh mắt khác Chiều hôm đó bà Mão Là người làng đã từng sang chửi bà Loan Là không biết dạy con Nay thế nào lại ghé qua cho bà Loan ít rau Em đi chợ thừa tí rau Đưa sang bác ăn cho đỡ phí Bà Loan cảm ơn dối rít, Khi bà quay vào thì nét mặt Có gì đó lạ lắm Tựa như là người được xoa dịu vậy Những ngày sau đó Huy vẫn cứ dậy sớm đi làm Trong một lần khi gã đang quét vôi tường, Có thằng bé là con nhóm bà chủ đi ngang qua Nó chỉ tay Chú ơi Bố cho bảo chú ngày xưa là đầu gấu nhất làng Thế sao bây giờ đầu gấu lại đi làm phụ hồ à chú Huy dừng tay quẹt mồ hôi bật cười Gã ngồi xổm xuống nhìn thằng bé Bởi vì chú ngu Không nghe lời mẹ Bây giờ phải làm việc cực khổ đấy. Nghe chưa? Mày phải ngoan nghe lời bố mẹ đấy. Thằng bé gật gù rồi lon ton chạy đi. Ông chủ nhà từ trong nhà nhìn ra mà im lặng. chiều mấy ông rối vào tay Huy dăm trục. Có lòng thì người ta sẽ thấy. Cố gắng lên nhá Nhoáng một cái đã đến cuối tháng. Huy đã nhận được những đồng lương đầu tiên. Cầm những tờ tiền mỏng manh mà trong lòng của gã run cầm cập. Gã chạy ra chợ mua một bó rau muống Cùng với một ít thịt lợn về Mẹ Mẹ nấu gì ngon ngon ăn Ăn mừng con nhận thắng lương đầu tiên Bà Loan ngẩn người Ngẩn lên nhìn con rồi cả hai mẹ con bật cười tiếng cười lâu lắm rồi Mới vang lên trong căn nhà đó càng ở bên mẹ huy càng nhận ra một điều thời gian là thứ chẳng thể nào quay ngược lại bà loan càng ngày càng ăn ít hơn cùng với đó là những giấc ngủ chập chờn có những đêm huy trở mình thức giấc thì thấy mẹ đang ngồi ở đầu giường tay cầm chiếc áo gã đã mặc lặng lẽ mà ngắm mẹ mẹ chưa ngủ à, à người già à? Nó khó dỗ giấc ghê. mẹ mẹ mẹ mẹ xem thấy áo con ướt đẫm mồ hôi mà thương quá bà vừa nói vừa quay mặt đi để giấu đôi mắt đỏ hoe từ đó mỗi buổi đi làm về huy đều ngồi lại trò chuyện với mẹ có hôm thì không nói mà chỉ ngồi giúp mẹ bóc mấy củ hành thế nhưng tự nhiên gã nhận ra gã nên tận dụng nhiều thời gian để ở bên mẹ hơn một buổi chiều cuối tháng khi đi làm về huy thấy mẹ ngồi ngoài hiên tay cầm cuốn sổ đã nhầu cũ kỹ cặm cụi viết gì đó mẹ ơi mẹ viết cái gì đây à mẹ ghi lại mấy khoản nợ cũ có vài chỗ phải giả từ cái hồi mà mày còn chơi bời huy sững người gã biết là mẹ đã từng vay nhiều chỗ để đưa tiền cho mình khi gã cần gấp Nhưng chưa bao giờ hình dung là mẹ đã phải gánh cái số nợ đó như thế nào. Gã cầm lấy cuốn sổ. Nhìn những nét chữ ngoạch ngoạc. Mẹ. Mẹ để con già cho. Có lần. Làm rơi một bao xi măng trúng vai. Huy không kêu ca. Tối về. Lúc nhìn cái bờ vai của con bầm cả vào. Bà loan nhăn nhó định xoa thuốc. Nhưng Huy lắc đầu. không sao mà mẹ con chịu được đôi bàn tay nhăn nheo sần sùi của mẹ đụng vào những chỗ bầm ở trên vai cứ như thể là bà ấy run lên là bà ấy đau chứ chẳng phải là huy gã quay lại con mắt của gã dưng dưng vào một buổi trời thu mát hôm ấy huy đi chợ về mua được mấy con cá rô mẹ thích Bước vào nhà thấy bà Loan vẫn nằm ở trên giường, không có dậy lăng xăng như mọi hôm. Mẹ ơi! Mẹ! Con mua cá, mẹ nấu canh nhá. Không có tiếng đáp lại. Huy hoảng hốt bước tới. Thấy mẹ đang ngủ, hơi thở khò khè. Gương mặt của bà gầy guộc hơi tái. Gã chạm vào vai mẹ. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Một giọt nước mắt rơi xuống Đụng vào bàn tay của mẹ Bà Loan mở mắt Ờ ở mẹ đây Sao đây Huy lau nước mắt vội vàng mỉm cười Nắm lấy tay mẹ Mẹ à, Thôi mẹ nghỉ đi Để để, để nay con nấu cơm cho Đêm hôm đó Đứng trước ban thờ Gã chắp tay Bố ạ Con đã từng sai quá nhiều rồi còn chỉ xin bố phù hộ cho mẹ được khỏe mạnh để con có thể báo hiếu bố ạ đêm hôm đó huy có một giấc mơ kỳ lạ gã thấy một con quạ đi ở trong nhà gã nó cứ liêu siêu liêu siêu đôi cánh của nó xóa ra huy còn đang ngơ ngác thì bất ngờ con quạ nó ngửa mặt lên cái mỏ nhọn hoắt của nó ngoác cả ra bên trong là cái miệng đỏ lòm lòm nó kêu lên từng hồi huy cứ đứng sững sờ nhìn con quạ mà không tài nào đuổi nó đi được cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng bất giác gã thấy bà loan đi vào nhà bà vẫn làm việc như bình thường như thể là bà không nhìn thấy con quạ lúc nhìn sang thì huy giật mình lại thấy ông bố của mình đang ngồi ở ghế từ bao giờ đã lâu rồi huy không thấy bố bởi ông đã mất nhiều năm thế mà nay lại xuất hiện một cách rõ ràng như thế ông nhìn con với ánh mắt đượm buồn ông trầm giọng hỏi con thế nào Nói xong, ông nhìn về phía con quạ. Huy bỗng nhiên quả khóc như một đứa trẻ. Bố ơi! Bố! Bố ơi! Xen lẫn trong tiếng khóc nức nở của Huy là tiếng thở dài của bố và tiếng con quạ rít lên từng hồi. giật mình tỉnh dậy đồng hồ lúc này là một giờ sáng gã thấy nước mắt của gã ướt đẫm gối sáng ngày hôm sau chẳng hiểu sao hôm nay bầu trời u ám mặt trời không ló lên hẳn mà cứ ẩn sau lớp mây xám xịt từng cơn gió rít qua giọng che đầu làng hôm ấy khi những người phụ hồ khác đang nói chuyện rôm rả bàn tán về giá phân bón về vụ mùa về mấy câu chuyện bóng đá huy chỉ im lặng vừa làm vừa nghĩ nghĩ về mẹ, nghĩ về bố và nghĩ về cả con quạ trong giấc mơ. Gã định bụng là làm vài hôm nữa sẽ lấy tiền mua thuốc cho mẹ rồi đi chợ sớm mua cái khăn len mà mẹ hay ngó mỗi khi đi qua sạp vải. cả ngày hôm ấy huy làm việc như một cỗ máy, đôi khi gã đứng đơ cả ra để mặc trong quân quát tháo. bữa cơm trưa gã cũng bỏ chỉ uống ngụm nước rồi lặng lẽ trở lại bê gạch. một anh thở vỗ vai này hôm nay chú mày ốm à nhìn cứ như là người mất hồn nữa huy cười nhạt à, không sao chắc đêm qua em ngủ không ngon giấc khi công trình chuẩn bị tan ca rửa mặt bên cái vòi nước gần bờ rào quẹt ngang tay lau mồ hôi trong lòng của gã vẫn dây dứt về ánh mắt của bố nhìn mình và con quả ở trong mơ thật sự làm cho huy cảm thấy bất an lắm tự nhớ ra hôm qua mẹ bảo trong nhà chỉ còn có nắm gạo. Chiều nay gã sẽ qua đầu làng định mua con vịt quay đem về. Bà Loan vốn thích món đó nhưng quả thực cả đời bà mấy khi được bữa ăn ngon. Con đường đất dẫn vào chợ quê lác đác một vài người qua lại. Huy tạt vào tiệm vịt quay cũ của bà Yến cũng là chỗ quen từ nhỏ. Mùi vịt quay thơm nức mũi, bụng của gã ục ục sôi lên. Bà Yến vừa gói vịt vừa cười. <cười> Dạo này thấy cháu bác ngoan hẳn nhé Chắc là mẹ mày mừng lắm Huy đưa tay nhận lấy túi vịt Bất thình lình có tiếng hỏi gọi hớt hải vang lên Huy ơi Huy Rồi ôi Bà Loan Bà Loan mẹ mày bị tai nạn rồi Huy quay phát người lại Nhận ra ấy chính là người hàng xóm Ông ấy run run bám chặt vào vành xe đạp Mẹ cháu làm sao Mẹ cháu làm sao Bà ấy bị xe đâm ngay đầu ngõ Chết Chết ngay tại chỗ rồi Người ta đang đưa bà ấy về Cái túi vịt rơi phịch xuống đất Khiến cho nước chấm văng tung tóe. Trên đôi giày lấm lem Huy đứng chết sững Tim của gã như bị ai bóp nghẹt lại Hai mắt của gã tối sầm Gã không kịp nói Và cũng không nghĩ được cái gì cả Chỉ cảm giác như đôi chân của gã run lên trụ không vững mẹ mẹ ơi mẹ con đường về nhà hôm nay như kéo dài vô tận gã chạy như bay rồi vấp ngã rồi lại vùng dậy chạy tiếp bùn đất dính trên quần áo gã cũng chẳng bận tâm lúc về đến cổng gã thấy người ta đã bâu kín quanh sân tránh ra mẹ tôi đâu rồi Thành ra Huy sâu mọi người ra lao vào nhà Nhìn thấy bà loan Thân hình của bà gầy cuộc Đắp sơ sài dưới manh chiếu sách Khuôn mặt của bà lấp ló Vẫn còn hiện nguyên nét đau đớn Mẹ ơi Mẹ ơi Đám người xung quanh im lặng nhìn Huy vật vã Bên xác mẹ Gã ôm lấy mà gọi mẹ Gọi mãi Như thể cố tìm cách giữ mẹ lại gã giống như một đứa trẻ đang gào khóc vì bị bỏ rơi gã gục xuống bên thân xác đã lạnh ngắt không còn hơi thở mẹ ơi con sai rồi mẹ mẹ mẹ ơi con còn chưa kịp báo hiếu mẹ mà người làng đứng ở đó không ai bảo ai đã có vài người lặng lẽ rút khăn ra lau nước mắt thẳng huy cho dù nó có hư thế nào thì nó cũng đã biết quay đầu bao nhiêu năm khổ sở đến lúc con nó nó quay về thì cũng tội nghiệp bà loan cả đời vì con thế mà bây giờ chết tức chết tuổi tiếng xì xào lại ngắt quãng sau đó là sự im bặt ông hàng xóm lặng lẽ nhấc cái điện thoại gọi thầy cúng Cô mận người bán hàng ở đầu chợ dẫn con gái vào dọn dẹp kê lại cái ban thờ. Bà Yến chủ tiệm vịt quay chỉ biết lặng lẽ đi ra ngoài chuẩn bị cỗ bàn cho đám. Tất cả mọi người ai vào việc đó. Mỗi người một tay để phụ đám. Chỉ còn lại Huy vẫn ngồi đó. Gã không khóc nữa mà chỉ thẫn thờ Gã không biết là mình đã nói câu ấy bao nhiêu lần Cho đến khi miệng của gã chỉ còn thèo thào Con xin lỗi mẹ Trời đã gần về khuya Cứ như thế gã ngồi ở đó thẳng thốt Bóng dáng của gã lêu siêu dưới ánh nến đặt ở trên quan tài của mẹ Hắt lên bờ tường Ánh mắt của gã nhìn đăm đăm vào cái bóng ấy Đôi bàn tay của gã run run đưa lên Mẹ ơi Mẹ Sáng ngày hôm sau Bầu trời nặng nề Hòa cùng với tiếng mõ lốc cốc Và tiếng kèn đám ma ai oán Huy khoác tấm áo khăn xô Cùng với khăn trắng thắt trên đầu Chỉ trong một đêm mà gã như gà già đi chục tuổi Lúc người ta khiêng chiếc quan tài của bà loan ra giữa sân Đặt lên giá để làm lễ đưa rước Gã bất ngờ gào tơ lên một tiếng Gã ôm chặt lấy đầu quan tài Mẹ ơi Mẹ đừng bỏ con lại mẹ ơi Ôi, Mẹ ơi Hai người đàn ông lực lưỡng phải giữ lấy tay Huy Ánh mắt của gã đã dại đi lạc thần Gã gục xuống Người gã mệt lạ là... Thế Thế là Thế là con thành trẻ mồ côi à mẹ ơi Đám ma của bà Loan Được cả làng đưa tiễn Bà Loan cả đời không dám ăn ngon Chỉ mong cho thằng con nó lên người Bây giờ nó quay đầu thì bà không kịp chứng kiến nữa rồi. Một người đàn ông thở dài đặt bát cơm quả trứng lên nắp chiếc quan tài. Con đường đất dẫn ra Nghĩa Trang. Huy Lê từng bước sau linh cữu của mẹ. Gió vẫn dít lên từng hồi. Gã không khóc nữa hoặc là gã cũng chẳng còn sức. để mà khóc nữa, gã chỉ biết gục đầu như bấu chặt vào mảnh khăn tang siết ở trên chán, lững thững bước đi như là người mộng du để đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đám tang, khi những người đưa tiễn đã dần tan, chỉ còn lại tiếng xì xào vọng lại, ánh chiều tà nhạt nhòa chiếu xuống ngôi nhà nhỏ những ngày qua đã ấm áp. Thì nay lại lạnh lẽo và trống trải. Cánh cửa gỗ kêu lên những tiếng cót ca cót két mỗi khi gió thổi. Căn nhà tối om chỉ có ánh sáng leo lét từ những đầu nhang đang cháy dở và ngọn nến bạch lạp trên cái bàn vong của bà Loan. Huy ngồi ở đó ngay xó của ban thờ. Đôi mắt của gã đã đỏ dại, đôi môi của gã khô nứt, gã run dậy nghẹn ngào. Trên ban thờ là tấm di ảnh của mẹ được phóng vội từ bức ảnh cũ. Vẫn là nét bặt và nụ cười mềm hiền từ Mẹ ơi! Mẹ! Đến lúc con biết về nhà. Con về đây rồi mẹ. Con đây. Nhà đây. Mà mẹ ở đâu? Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Không có ai đáp lại lời của gã Chỉ có tiếng lách ta lách tách Của ngọn nến Đang cháy rôn rảy Gã ngồi rất lâu Rất lâu Căn buồng của mẹ Vẫn y như lúc bà còn sống Tấm chăn mỏng được gấp gọn Cái áo nâu vắt hờ Ở đầu giường Cái cháp gỗ nhỏ bên trong là vài đồng bạc lẻ Và quyền sổ Ghi chép lại Những khoản nợ Mà bà phải trả cho con Huy nhìn thấy bức thư viết tay Một vết mực Có lẽ là mẹ gã đã, đã viết từ rất lâu rồi Gã run run mở bức thư Mẹ biết Mẹ biết là Là rồi con sẽ về Dù có ai nói gì Thì mẹ vẫn tin Đứa con mẹ đẻ ra nó sẽ không bỏ mẹ Không sống được lâu nữa Mẹ già rồi trong người lại có bệnh Nhưng chỉ cần con về Con về làm người tử tế là mẹ mát lòng Huy bật khóc Thứ âm thanh bật ra khỏi cổ họng Như là một thứ âm thanh bản năng Mà ngay khi con người ta được sinh ra trên cõi đời này Đã khóc Trong dòng nước mắt chăn hòa Gã lại run rẩy gọi mẹ ơi Nó giống như là đứa trẻ Câu nói đầu tiên Bibo gọi mẹ Nó giống như là một thằng thiếu niên choi choi Mỗi khi chạy chơi ngã Đau quá thì cũng kêu mẹ ơi đau Nó giống như là một người thanh niên Khi hạnh phúc Thành đạt cũng chạy về khoe với mẹ Và giờ đây Nó giống khi một con người đã biết Tìm về nhà Thấy lối về rồi Thì chẳng thấy mẹ đâu mà chỉ còn tiếng gọi mẹ trong thẳng thốt Mẹ Con hứa với mẹ Con sẽ sống thật tốt Để không mẹ Mẹ không phải xấu hổ nữa mẹ Suốt cả đêm hôm đó Gã ngồi bên ban thờ của mẹ đốt từng nén nhang và trò chuyện với bà y như là lúc bà loan còn sống mẹ ơi giờ chỉ còn lại con vào những lời hứa mẹ đừng buồn nữa gió vẫn rít lồng lộng ngoài hiên có tiếng con cú mèo ăn đêm lạc bầy kêu lên thẳng thốt dưới ánh sáng lờ mờ Bên cạnh di ảnh của mẹ, gã như thấy mẹ đang mỉm cười vậy. thoát đã qua 5 năm. Ngôi làng đã thay da đổi thịt, con đường đất năm xưa nay đã được trải bê tông thẳng tắp. Bọn trẻ con vẫn cứ chạy chơi tung tăng như vậy. Trong ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói cũ kỹ, thấp thoáng bóng dáng người đàn ông gầy guộc ngồi ở ngoài thềm. Người ta không còn gọi thằng phá làng phá xóm như xưa nữa, bây giờ người ta quen gọi bằng cái tên mộc mạc trìu mến là chú Huy phụ hộ. Mái tóc đã bắt đầu điểm bạc ở tuổi chưa đến 40 cùng với gương mặt dám nắng khắc khổ. Nhiều khi thoáng lên vẻ già nua hơn cả tuổi thật. Mỗi sáng người làng đều thấy Huy dậy sớm, sách cái sẻng và cái bay ra đầu làng, nơi đội thợ hồ tập kết để chuẩn bị đi công trình. Những ngày mưa phùn gió bấc chân dính đầy bùn, mà vẫn thấy Huy cặm cụi vác mấy cây thuồng ở trên vai, không than thở lấy nửa lời. Cuộc sống sau cái chết của bà Loan như thể phát tan mọi tàn tích của quá khứ Tang lễ của mẹ ngày đó là một mốc thời gian mà chẳng bao giờ Huy dám quên Người ta vẫn nhắc đến ánh mắt thất thần và bộ dáng rôn dày Huy sống như một cái bóng Không rượu, không thuốc, không cờ bạc và không cả vợ con Hoặc có thể là Huy chưa sẵn sàng Căn nhà nhỏ vẫn lặng lẽ như vậy Đã 5 năm, năm trôi qua Kể từ khi quay về từ vực sâu làm lại từ hai bàn tay trắng Người làng đã quen với Huy trầm lặng hay giúp đỡ người Khi thì sửa cái máy ngói Khi thì thay cái rãnh đường ống nước Khi thì đắp bờ ruộng Chỉ cần gọi là Huy có mặt Không đòi hỏi tiền bạc Có cho thì nhận Không thì thôi Nhiều lần người ta thấy gã sắn tay sửa cái bếp cho bà cụ Hay là gánh nước cho nhà có con nhỏ Không ai bảo ai nhưng tất cả người làng đều đã biết huy đã thay đổi thực sự thay đổi rất nhiều có người nói cái thằng này trước làm khổ mẹ nó bao nhiêu thì bây giờ nó lại biết sống tử tế lại bấy nhiêu giá như giá như mà bà loan còn sống để mà nhìn thấy được tất cả thì mừng biết mấy mỗi một lần như vậy huy chỉ cười cười Chiều chiều sau khi làm xong việc, Huy lại ra nghĩa địa, nơi có nấm mộ mẹ già nằm dưới tán cây gạo, gã ngồi hàng giờ đó, chẳng nói gì cả. Có lần một đứa bé ở trong làng, tò mò chạy theo. Chú Huy ơi, chú ra đây nói chuyện với ai đấy? Huy xoa đầu nó. <cười> chú nói chuyện với mẹ chú đấy. Ở đây bà vẫn có thể nghe được. Không! Mẹ cháu bảo là người chết thì không nghe được đâu Huy im lặng một lúc Rồi nhìn lên tán cây gạo cao xanh Nhưng Nếu như mình sống tử tế thì Ở đâu họ cũng thấy được mình Câu nói ấy Sau này trở thành câu cửa miệng Mà người làng hay dạy bọn trẻ Sống tử tế đi Để người khuất mặt còn mỉm cười nơi suối vãng Khi mặt trời dần khuất núi. để lại những vệt nắng cuối ngày hắt qua cánh đồng vàng rực bóng dáng người đàn ông trải dài lẫn vào bóng của ngôi mộ như là hai cái bóng của một người còn sống và một người đã khuất trong sự bình yên giống như đứa con tựa vào lòng mẹ vậy sẽ để lại cho chúng ta những cái khoảng lặng à, Nó sẽ để lại cho chúng ta những khoảng lặng Cần phải suy nghĩ à, Tôi thật lòng với anh chị em là tôi rất là may mắn Khi mà Ở cái tuổi này Thì Ông bà nó Tôi là cha mẹ hai bên Vẫn cứ an khang tất nhiên là cái việc Mà tuổi già đau yếu thì cũng chẳng thể tránh khỏi Nhưng mà ít nhất là cũng chỉ vì nó đau xương nhức cơ của tuổi già thôi. Và càng lớn, càng càng nhiều tuổi lên thì tôi càng nhận ra một điều là tôi lại càng càng muốn muốn ở gần, gần lại. Thì đúng như cái, cái nhân vật Huy ở trong chuyện anh ấy cũng có nói đó. Càng ngày anh càng muốn dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Thì tôi thấy cái đấy nó cũng rất là... Nó cũng rất là chi lý. À, nó nó cũng rất là chi lý. Tức là cái lúc mà còn... Còn thanh niên. Thì tôi muốn đi khắp nơi. Đi khắp nơi vườn cánh bay ra... Tít mù này nọ. Bay ra khỏi gia đình để tự khẳng định bản thân này. Sau đó là... Đến khi bắt đầu... Cái tuổi nó bắt đầu ổn định dần Thì tôi muốn là... Ở... Không quá gần đấy. Lúc đấy là thật ra thì Cái tâm lý là vẫn còn là Bấu víu Mình Ở gần gần một tí Ví dụ nói thật là lúc đấy là kinh tế chưa có Có gì, có, có chỗ mà còn chạy về Nói thật lòng là như thế nha anh chị em Là Ví dụ là Có chỗ còn, còn chạy về mà ăn vạ Bắt đầu đến Mấy năm gần đây khi ở cái độ tuổi mọi thứ nó cũng dần dần ổn định rồi Thì tự nhiên lại muốn chạy về ở gần ông bà già nhất có thể Để chỉ đơn giản là gì? Để chỉ đơn giản là à, mỗi ngày đi làm về nhìn thấy thứ nhất là gia đình vợ con mình Đúng không? Liếc sang nhà bên thấy ông bà già khỏe mạnh đang ngồi gật gù xem tivi Có thế thôi có lẽ là ít năm nữa có thể 5 năm mười năm nữa trời tốt phúc cho bố mẹ già vẫn khỏe mạnh thì lúc đấy có khi là chỉ muốn ở cùng ông bà già luôn. Thì có lẽ có lẽ là là là à, <cười> ở đây có nhiều anh chị em sẽ sẽ sẽ có cái cảm giác như thế đúng không ạ? Nó giống như là hồi còn bé thì bị mẹ cầm roi vụt thì thì gào khóc dễ đạch lên lớn lên tí và mẹ cầm roi vụt thì chạy à. lớn lên tí nữa ương ương bú lao bút tuyết thì mẹ cầm roi vụt có khi còn rằng roi bẻ roi của mẹ sau đó là bắt đầu đến một cái cữ nào đấy mà nó đủ trưởng thành rồi thì mẹ cầm roi vụt thì đứng im à đúng không Đến bắt đầu một giai đoạn biết biết nghĩ nhiều hơn, biết nhìn nhận cuộc sống nhiều hơn thì mẹ cầm roi vụt thì còn mang roi cho mẹ vụt. Và đến khi mà thấy mẹ đã già rồi, mẹ run, mẹ không vụt được nữa thì cười. cười. Bà vụt vào đây này, bà vụt vào đây cho con này, chỗ này này. Bà vụt vào đây con mới đau, chứ bà vụt vào lưng con không đau. à Thế bắt đầu xong đó là đến một ngày nào đó thì Cầm cây roi và đứng lặng ở trước cửa. Bởi vì Đó Chẳng còn ai để vụt mình nữa ra. Không còn ai để vụt mình nữa. Thế cho nên là Mất cuộc sống con người anh thế. Bố mẹ chúng ta cũng đã Trải qua những cái, cái lúc như thế. Chúng ta. Bây giờ. Đang nuôi những đứa con của mình. Còn nhỏ nhỏ xíu xíu. Mỗi lần vụt là nó gào khóc. Hai đứa nhà tôi. Mỗi lần tôi cầm roi cái là nó gào khóc lên. Chưa vụt cái nào nó đã gào khóc lần rồi. Nó cũng vậy. Ít năm nữa khi mà. Chúng ta đang ngồi đây trở thành những ông bà già. Nó sẽ lại như chúng ta ngồi kể lại những câu chuyện mà ngày xưa bị ông tốn Già nhà nhà tôi vụt Tôi gào khóc còn bây giờ cho ông tốn Già ông vụt Ông thở ra nhiều hơn hít vào ông không vụt nổi Ai cũng thấy được đời con người là như thế Nó có rất là nhiều cái thứ mà mình chiêm nghiệm mình thấy hay <cười> Ok Anh nghe lâu bế thị Anh nghe lâu thị lâu lâu mới thấy nha bé thị Yeah. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả mặt ra Với những câu chuyện Để lại những cái bài học Và Những cái triết lý nhân sinh Nó cũng rất là sâu sắc Có thể đây là một trong ba nghìn đại đạo Nào đó Nghĩa yeah. Ok bé thị ừ uh -huh. um. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ sớm được. Sớm gặp lại tác giả mặc ra trong thời gian sắp tới. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và còn giấc mơ đẹp.